xin chào tất cả các bạn. chào các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với chương thư tiếp theo của cuốn 19 năm Busat của tác giả Nada. mình cảm thấy chúng ta bắt đầu vào những cái phân đoạn mà hấp dẫn rồi đấy. Ờ, nếu bạn thấy hay các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. ngoài ra các bạn có thể comment những cái cuốn sách mà các bạn muốn mình đọc trên kênh ha. và các bạn nên nhớ là Giang Smith Radio còn có một kênh trên Spotify nữa những cái cuốn sách nào mà mình đã hoàn thành xong rồi ấy, thì mình cũng sẽ đăng cả lên đấy ha. Nên nếu mà có một ngày các bạn thấy kênh Youtube của mình biến mất ấy, thì các bạn nên nhớ là vẫn còn một kênh Spotify ha để các bạn có thể nghe ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục thôi. chương 3. Lựa chọn Đau. Hàn mắt cô còn chịu được. Chứ từ xoang mũi, khoang họng đến tận phổi đều giống như bị dây nhám trả qua rồi quên bột ớt lên vậy. Vì vậy liệu nhứ biết mình vẫn còn sống. Mắt không thể mở hẳn, rất sót, nhưng nước mắt lại không chảy ra, khô đến khó chịu. Tầm nhìn mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Bên giường bệnh có người đang dựa lưng lên ghế để ngủ. Mẹ! Liệu nhứ kêu lên, sau đó phát hiện giọng mình khản không thành tiếng. Cổ họng vô đã đau, này càng như sắt muối lên vết thương. Tiếng kêu này của cô như nói không ra hơi, Nhưng vẫn đủ để đánh thức Phùng Lan Đang thêm tiếp ngủ Phùng Lan nắm chặt tay lưỡi nhứ Rồi bắt đầu khóc Nói Liệu Liễu à con tỉnh rồi Không sao rồi con đừng động đây Đừng nói chuyện Nghỉ ngơi cho tốt Con sẽ sớm khỏe lại thôi Lưỡi nhứ nghe thấy những lời này Thì lòng trùng xuống Trong phim truyền hình Mẹ của nhân vật nữ Bị mắc bệnh nan y toàn nói thế này Phùng Lan xông ra ngoài gọi bác sĩ Liệu như bắt đầu không nghe rõ những lời bác sĩ nói Cô lại ngất đi Khi tỉnh lại lần hai Thì đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn Đúng là không buồn phí khi học trường y Nghĩ thôi cũng biết Bản thân chắc chắn không sao Được người khác cứu khỏi phòng sát kịp thời Nhập viện do phóc môn Giá thịt có thể tiếp xúc với phóc môn Thế nhưng nếu nuốt bị sặc Thì sẽ đốt cháy của họng và niêm mạc ở mũi Cơn đau ở khí quản và thực quản từ đây mà ra May là cô đã kịp nhắm mắt lại Giác mạc không bị bỏng Cũng không nuốt quá nhiều phóc môn vào bụng Cô tỉnh dậy sau gần 15 tiếng Khiến bác sĩ lo lắng Bởi vì phóc môn không có tác dụng Khiến người khác hôn mê Sau đó thì cô trải qua một loạt kiểm tra Không có vấn đề gì khác Thì ở lại bệnh viện truyền nước Đợi niêm mạc bị bỏng dần phục hồi Ban đầu cô vốn chẳng thiểu tưởng lại Vừa nhớ ra thì sẽ gặp phải phản ứng Tay chân tê dại Tim đập nhanh Thế nhưng cô vừa nhắm mắt là sẽ mơ Mơ thấy mình lại đi vào phòng xác Sau đó tỉnh lại Rồi cứ thế lặp đi lặp lại Ký ức cuối cùng của ngày hôm đó Là cô bị một xác chết kéo vào vũng sâu Giờ thì cô biết đó Chính là lúc cô được cứu ra Cậu lại nghi ngợi nữa rồi Đừng nghĩ nữa Ăn chuối đi Phi chị Cương nói Lúc nhảy vào bể xác cứu cô Anh cũng không thể không bị sạc một chút phóc môn Thế nhưng Vân Đơ liệu như Chỉ nằm viện một ngày giọng nói của anh hơi khác từng ngày, khàn hơn, có thể thấy rõ là tổn thương nơi thanh đới vẫn chưa lành hẳn. Một vài lát chuối xiên bằng tăm được đặt trên dĩa rồi đưa tới cho cô. Lúc liêu nhứ đón lấy thì lướt thấy bịch, táo đặt cạnh giường bệnh. Đấy chính là bịch táo mà sáng nay liệu trí dũng đã mua, nhưng hiện tại cổ họng liệu nhứ vẫn chưa thể ăn được những loại thực phẩm cứng như táo này. Cậu ấy và cha mình rõ ràng là hai kiểu người khác nhau, liệu nhứ nghĩ cô vừa ăn chuối với im lặng không trả lời, tinh thần đã thả lỏng hơn. phi trí cương ngồi trên ghế dựa vào cuối giường đọc sơn cư bút ký của dư thu vũ, một quyển sách rất dày được gửi từ đài loan về. mấy ngày nay anh luôn cầm trên tay nhưng cũng chẳng lật được bao nhiêu trang. liệu nhớ được anh kéo ra khỏi cơn ác mộng. chân mày của cô vẫn hơi nhíu nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. cô thường như vậy, cũng thường khiến ánh mắt phi trí cương phải rời khỏi trang sách trên tay. Khoảng cách từ đầu giường tới cuối giường rất kỳ diệu... Trông khá xa... Nhưng lại đủ gần... Phùng Lan rất thích chàng trai trẻ lịch thiệp sạch sẽ... Đã cứu con gái mình... Thường cho bọn họ thời gian riêng tư để trò chuyện... Sau này thậm chí Liễu Nhứ... Còn nghi ngờ không biết có phải... Hai người họ đang phối hợp với nhau... Người này đến thì người kia về hay không... Đương nhiên... Nói là riêng tư nhưng trong phòng không chỉ có hai người họ... Phòng bệnh Liễu Nhứ đang nằm... Là phòng bệnh của cán bộ... Dành cho hai người tại bệnh viện hòa Sinh, phía bệnh viện đặc biệt sắp xếp phòng để chăm sóc cho sinh viên lớp bồi dưỡng, giường bên cạnh là một phụ nữ bốn mươi mấy tuổi, uống rượu bia quá độ, dẫn đến sốt rét dạ dày. Vì vậy, Liễu Như cứ suy nghĩ về chuyện rốt cuộc sau 3 năm chung sống, trong lòng mẹ cô có tình cảm gì với Liễu Trí Dũng không? Bởi vì xét được các khía cạnh thì vị Trí Cương hoàn toàn trái ngược với Liễu Trí Dũng. Nếu bà không cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này, Thì đáng lẽ bà nên thích chàng trai như khoách khái hơn chứ? Những chuyện đồn thổi trong trường y chắc lại có thêm một vụ nữa rồi. Chuyện một nữ sinh ngã xuống hồ sắc chết lúc nửa đêm đã là chuyện kỳ quái rồi. Không biết sau này sẽ thành tam sao thất bản gì nữa? Liệu như không giấu chuyện mình nhận được mẩu tin nhắn đó, nhưng ngoài nó ra thì cô không tiết lộ thêm câu nào nữa. Đối diện với những câu hỏi đại diện cho phía nhà trường của Kim Hạo Lương thì phi Trí Cương cung cấp thêm một số thông tin. Anh cầm theo cây dù của liễu nhứ đưa theo cô. Sau khi ra khỏi rừng thông, nhìn từ xa thì thấy bóng dáng liễu nhứ lướt qua trước cửa tòa nhà giải phẫu. Anh đi theo vào trong, men theo dấu chân đến bên ngoài phòng xác Thế nhưng ở đại sảnh, lại có một loạt dầu chân bị ướt khác. Hơn nữa giữa hai tay nắm của cửa sắt lại có một cành cây khô cắm ngang chặn cửa lại. Anh còn chưa kịp suy nghĩ xem loạt dầu chân mới là của ai thì đã nghe tới đằng sau cánh cửa vang lên tiếng hét thất thanh. Mẹ nhanh chóng rút cành cây ra và sông vào. Chuyện này nghe như một cuốn lừa, sư tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Kim Hạo Lương vỗ ngực bảo sẽ điều tra kỹ càng. nếu là sinh viên của lớp bồi dưỡng thì sẽ bị đuổi ngay lập tức. Thế nhưng lúc kể câu chuyện này thì cành cây bị Phi trí cương sơ ý vứt đi không còn nữa. Dấu chân của kẻ thứ ba cũng bị lao mất rồi. Phi trí cương không thể nhớ ra hình dáng dấu chân đó ra sao. Duy cho cùng, anh cũng chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp. Mà lúc đó cũng chỉ nhìn thoáng qua, Kim Hạ Lương gặng hỏi dầu chân là quần nam hay nữ, vì chị Cương nói kích thước không lớn, nhưng thật sự thì ký ức mất rất mơ hồ, cũng không dám chắc. Vậy nên chỉ có thể điều tra xem ai đã lấy chìa khóa mở cửa sắt, nhưng liệu như cũng chẳng có hy vọng gì vào chuyện này, chỉ dựa vào Kim Hạ Lương thôi, thì sẽ không điều tra ra kẻ đó. Đây là một chuyện kỳ quặc, nhưng khi những người bạn cùng lớp Lần lượt đến tham cô thì chẳng ai truy hỏi ẩn khúc trong câu chuyện này. Lợi nhớ cảm thấy trong lòng họ, mình đã biến thành một kẻ lập dị với những hành vi quái đản. Chẳng ai muốn bị cuốn vào bí mật của cô cả. Nếu như không có chuyện cô báo cảnh sát thì có thể tình hình sẽ khác. Thế nhưng bây giờ khoảng cách của cô và cái lớp này có lẽ đã không xóa bỏ được nữa rồi. Chỉ có văn từ quyên là lén hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng liệu nhớ lại thấy hơi sợ khi nhìn thấy cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không muốn nhìn quá lâu vào gương mặt ngày càng biến đổi ấy, chấn thương sâu sắc nhất mà đêm đó để lại cho cô, thường luôn xuất điện đi xuất điện lại trong những cơn ác mộng của cô, chính là lúc chìm ngập trong hồ sắc chết, nhìn thấy từng gương mặt mua hình muôn vẻ của ban tú quyên. Ban tú quyên nhận ra sự tránh né của liệu nhứ nên không truy hỏi nữa. Phi chỉ cương là người có tư cách truy hỏi cô nhất, lần đầu đến thăm cô. Anh có hỏi qua, nhưng thấy dáng vẻ khó xử, muốn nói rồi lại thôi của cô thì đã chủ động đổi chủ đề. Từ đó không nhắc một câu đến vấn đề này nữa. Có lẽ cậu ấy đang đợi mình tự kể cho cậu ấy nghe nhỉ. Liệu như nghĩ, nhưng liệu có ngày đó không? Giờ mình chỉ muốn trôn vùi hết mọi chuyện, trôn càng sâu càng tốt. Cô thật sự ngửi thấy mùi chết chóc. Nằm trên giường bệnh, giữa những cơn ác mộng, liệu như ngộ ra được nguyên nhân đêm đó cô gặp phải áo giác, Ti giác lẫn thính giác Đúng vậy, tất cả đều là ảo giác Từ đầu đến cuối Trong phòng xác chỉ có mình cô thôi Chẳng có đứa con nít nào Chẳng có tí bước chân khi nhanh khi chậm Cũng chẳng có thi thể nữ nào Lật người lại trong ngồ sắc chết Ngọn nguồn của tất cả chuyện này Chính là tay nắm cửa của phòng xác Không lấy mẫu đi xét nghiệm Cũng chẳng có chứng cứ nào khác Thế nhưng liệu như cho rằng chính là nó Lúc nắm vào tay nắm Thì nó đã bị ướt Cũng chẳng phải là mồ hôi từ làm bàn tay cô. thuốc gây ảo giác rất nhiều. Loại thường gặp nhất là diatine ether. Rất dễ lấy từ viện dược. Hơn nữa mùi phóc ngôn cực nồng sẽ lấn át tất cả các mùi khác. Nên khó phân biệt được ngay. Sau khi hít chất gây ảo giác thì cô đi vào phòng sát. Bầu không khí rùng rợn xung quanh sẽ khiến cô sinh ra ảo giác đáng sợ. Cho dù diatine ether có mất tác dụng đi chăng nữa thì dùng một khúc gỗ chặn cửa sắt lại. Rút liệu như trong phòng xác vài tiếng hay cả đêm cũng đủ khiến cô sợ vỡ mặt rồi. Đây chính là lời cảnh báo cuối cùng mà kẻ đó lên kế hoạch thực hiện. liễu như không những không ngửi tay mình như kẻ đó đã dự đoán mà còn dùng bàn tay này để bịt mũi trong một khoảng thời gian dài sau khi đi vào trong. ảo giác nhanh chóng xuất hiện và rồi chúng ép cô trèo lên hồ xác chết. Vốn dĩ không đến nỗi phải ngã xuống hồ nhưng liệu như đã làm tay mình bị thương tay máu mà cô thì sợ máu. Nếu như bị em vào trường y là bởi trứng sợ máu này Phùng Lan từng nói Liêu Chí Dũng Nghiệp của ông nặng quá rồi Bao nhiêu nợ máu đều dồn lết con gà chúng ta Liêu Chí Dũng bảo Bớ vẩn Ông đây lần đầu nhìn thấy đạn bắn vào đầu Khiến não văng ra thiếu điều muốn nói cả đầu lưỡi ra ngoài Mà sau đó thì sao chứ Kể cả khi có đầu ai bị bắn nổ Óc văng lên che hết tửa mặt tôi Thì tôi vẫn phải xông lên trước đấy thôi Cái này là do thiếu trải nghiệm Và dạy luyện chưa đủ Liệu chị Dũng tôi đây mà lại sinh ra được con gái sợ máu á Nói ra nghe như chuyện cười vậy Tất phải chị Trong quân đội Khi luận binh thì sợ cái gì Xe lệch cái đó để chị Thế là liệu Trí Dũng Mẹ đáp dụng chiều này cho con gái mình Trước khi vào trường y Liệu như nghĩ về những chuyện sắp xảy ra Thì cảm thấy mình sắp sửa bị giày vò cực kỳ thảm sốc Thế nhưng những trận giày vò này Thật sự hữu hiệu Ví dụ như những chuyển biến của cô trong lớp giải phẫu Liệu như bắt đầu tin rằng Nếu cứ tiếp tục tiến triển như vậy Thì sẽ có ngày cô trở thành một bác sĩ Đủ tư cách đứng trên bàn phẫu thuật Thế nhưng khoảng cách giữa lúc miễn cương đối phó Với một thi thể trong lúc giải phẫu Và lúc bị những thi thể trong hồ sắc chết vây quanh Là cực kỳ lớn Liệu như cảm thấy bản thân Bị đánh gục hoàn toàn Vì như hiện giờ cô chỉ cần nghĩ đến chuyện Có liên quan đến văn tục quyền Và kẻ đó Thì trong đầu sẽ mọc ra một cái gai Đâm thật mạnh Khiến cô phải nhanh chóng quyên nó đi Lật vài trang Tiếng vang nhỏ vụn này đến từ chân giường Có một sức mạnh khi liệu nhứ bình tĩnh lại Cậu cúp hết mấy lớp rồi phải không Liệu nhứ hỏi Cũng không thể gọi là cúp được tôi cũng nằm viện một ngày mà Giờ coi như ở lại thêm hai ngày nữa Mà hôm nay là thứ bảy đấy Phi trì cương đặt sách xuống Mỉm cười nhìn liệu nhứ Liệu như rất thiệu khi chủ động mở lời như bây giờ Thật ra hai ngày này Bọn họ chẳng nói gì nhiều với nhau Thậm chí thời gian phi trì cương hàn huyên với Phùng Lan Còn lâu hơn là nói chuyện với liệu nhứ Phần lớn thời gian cả hai đều im lặng Thế nhưng suy im lặng này Lại không khiến liệu nhứ cảm thấy ngượng ngùng Giống như sau khi được phi trì cương cứu Thì giữa hai người đã có mối liên kết nào đó rồi Đây chính là cảm giác kỳ diệu Mà liệu nhứ chưa từng cảm thấy Cô nghe thấy tiếng phi trì cương lật sách Trong âm thanh đó Có một sự ấm áp đi vào tim cô từng chút Từng chơi một giữa thời tiết giá lạnh này Cậu cãi nhau với tư linh à? Cuối cùng liệu như cũng hỏi câu này Lúc bạn cùng phòng rủ nhau đến thăm Thì tư linh chẳng che giấu cảm xúc của bản thân ra vẻ như bị mọi người kéo đến Nói mấy cái oán ủi không mặn không nhạt Mặt mũi nhăn nhò khó chịu Sau lần đó tư linh không xuất hiện nữa Việc để mặc phi trí cương Ngồi ở cuối giường đọc sách Không giống với tính cách của cô ta Tớ và cô ấy chia tay rồi Câu trả lời của phi trí cương rất bất ngờ tối đó lúc ở đình nghỉ chân đó cô ấy đã nói đã loại như nếu tớ đuổi theo cậu thì sẽ chia tay thế nhưng tôi cảm thấy những gì cô ấy nói với cậu thật sự quá đáng tôi hơi lo cho cậu nên vẫn đuổi theo mấy lời giận dỗi nhất thời thôi thật ra cô ấy vẫn đang đợi hòa giải với cậu đó phi trư cường bỗng dưng không nói gì tay lượn như giấu ở dưới chăn, túm chặt ga giường Cậu ấy luôn cho rằng tớ có tình cảm với cậu Nên mời nói những là như thế với cậu Tớ thì cũng đuổi theo cậu rồi Nên tớ không nghĩ bọn tớ có thể quay lại với nhau Liệu như dần thả lỏng tay Trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện Cậu vẫn phải nằm viện một thời gian nữa Hay là thời gian này tớ dạy bù bài học Của những tiết mà cậu đang nghỉ được không Về mặt vì trì cương hơi căng thẳng Liệu như muốn nói rằng Không cần đâu phiền cậu rồi Thế nhưng lời đến đầu môi Lại biến thành một tiếng ư khe khẽ. Vào buổi chiều Liêu Nhứ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn Có người ngồi bên giường Trong lúc còn mơ màng Cô cứ tưởng là phi chí cương Cảm thấy là lạ Tại sao anh ta lại cung lấp nữa Hỏi một câu mới phát hiện ra Hóa ra là Liêu Trí Dũng Liêu Trí Dũng nhìn con gái một lúc Nói Đến cả cha mà con cũng không nhận ra à Liêu Nhứ nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ Không biết trả lời thế nào, cha cô liền khuyến cô cảm thấy căng thẳng theo quan tính. Cô không khỏi hoàn niệm, cảm giác nhẹ nhóm lúc có phí trí cư ngồi cạnh. Liệu trí dũng hư một tiếng, nói Một câu này của ta mà đã khiến con căng thẳng, thì sao con lại có gan đi tới hồ xác chết vậy? Liệu nhứ ngượng ngùng cười Ta đang hỏi con, sao lại tới hồ xác chết? Liệu trí dũng hỏi lại lần nữa Lúc này lợn như mới nhận ra được trong điểm của câu nói cha mình nhất thời không biết lên trả lời thế nào có một số chuyện ban đầu đã không nói thì bây giờ đương nhiên cả không thể nói ra thế nhưng cha cô dứt khoát hỏi thẳng rồi thì cô chẳng dám cả gan biểu chuyện được nữa Mẹ con nói không được hỏi chi tiết quá nhưng gần đây con thật sự hơi lơ lỏng rồi đấy lần trước gọi điện cho cha thì bà lao hành nhưng ta thấy con vốn chẳng thật sự chăm chỉ học hành gì rốt cuộc con đang làm gì vậy? Nói đi Liệu chị Dũng hỏi đến cuối Thì đã dùng dòng điệu rất đanh để chất vấn Bệnh nhân nằm cạnh liếc xa một cái Rồi nhanh chóng quay đi Từ nhỏ con đã chẳng có gan bệ rồi Vì một dòng tin nhắn không rõ ràng của ai đó Mà con dám chạy từ cái nơi như vậy lúc nửa đêm Con tưởng cha mẹ mới quen con ngày đầu ư Đúng là con nhát gan Nên con mới phải đi luyện lòng can đảm đó thôi Cô nói này bật ra khỏi miệng Cô liền hối hận Nhưng vẫn hùng hồ nhìn thẳng vào mắt Liêu Trí Dũng, cô thấy cha mình điếu mày, trợn mắt nhìn ngược lại mình. Đếp nhăn ở khóe mắt rõ như dao khắc, ông giống như một con chim bưng già, nhìn con gái mình như nhìn một con gà. Đã cố học vào để đậu trường y rồi, mà vẫn còn như vậy thì sau này sao chứ bệnh cứu người được. Con nên học cách bảo vệ bản thân trước chứ, luyện cái gì mà luyện. Liêu Trị Dũng miệng nói cứng nhưng lòng lại mềm, ông đứng dậy, chỉ vào nải chuối mới mua đặt bên giường. Lời mẹ con nói đó phải bình an Nói câu này xong Ông rời khỏi phòng bệnh Khiến Lợi như ngưng ngác hồi lâu Hôm sau Người bạn tốt nhất của Lợi như là Văn Tù Quyên Một mình đến thăm cô Văn Tù Quyên quan tâm hỏi han Về tình trạng phục hồi của cô Sau đó nói Từ đó cậu tự mình đến điểm hẹn như vậy là quá nguy hiểm Hãy hứa với tớ là sau này Tuyệt đối không được như vậy nữa Lợi như gật đầu Văn Tù Quyên hỏi rất nhiều Liệu như trả lời bằng cách gật đầu Hoặc lắc đầu chứ chẳng nói gì mấy Điều này cũng là đương nhiên Cậu họng cô đang trong quá trình hồi phục Lên lúc nói chuyện sẽ hơi đau Giọng nói nghe kỳ cục Bạn tục quyên tỏ vẻ hoàn toàn có thể hiểu được Còn chủ động bảo Cậu đừng nói nhiều quá Thế nhưng giữa họ thường có những khoảng lặng im Có một sức mạnh nào đó Đang ngăn không cho cả hai trò chuyện với nhau Liệu như càng thấy bất dứt không yên Tiếng gõ cửa vang lên Cửa đang hơi khép lại Một anh chàng cảnh sát, đôi mũ kepi dáng người nhỏ con, đẩy cửa, bước đến trước giường cô. Mắt anh quét qua văn thủ quyền rồi dừng trên người liễu nhứ. Liễu nhứ? Anh lượt tiếng ngữ nói. Liễu nhứ vốn đang lót gối sau lưng, nghiêng người tựa lưng vào tường, thì đột nhiên nhổm dậy ngồi thẳng. Văn thủ quyền cũng nhanh chóng đứng lên, bước ra sau vài bước. Sĩ quan cảnh sát quách khái, xin chào cậu. Chàng cách sách nói, sau đó không nhìn được mà bật cười. Bộ đồng phục này trông cũng ra giá dáng phải không? Cậu xem đồng phục trường tơ có giống cảnh sát không? Văn tục quyên nói Bạn cậu đã tới thăm rồi Thì tớ đi trước đây Điều như ư một tiếng Nhìn văn tục quyên ra khỏi vòng bệnh Rồi mới đánh giá chàng trái trước mặt Thật ra vẫn chỉ làm Một cậu nhóc thôi dầu tơ mà quanh mép Môn dậy thì nở đầy mặt Đôi mắt vẫn trong veo Ở góc mắt bên trái có một vết sẹo mờ Khiến một người không mấy cường tráng như anh Trông có trí khí hơn thế nhưng liễu nhứ biết rằng nguồn gốc vết sẹo này là do lúc anh năm tuổi chạy bặt mạng trong hẻm rồi đụng đầu vào giá sắt mới là nhìn thấy nó luôn nhắc nhở liễu nhứ rằng người này là một kẻ vô dụng chỉ biết đánh đấm giành giật dắt theo đám quân đồ kém cỏi đi khắp phố la lối om tỏm mặt thôi thời tiểu học quách khái từng đứng ngay giữa đường vẫy tay với liễu nhứ đến lúc xe hơi gần tông phải thì anh mời tránh đi khiến cô sợ phát khóc sau này cô mới biết là anh cố ý còn thường xuyên làm thế, ra vẻ rất to gan. lúc đó liêu như chỉ cho rằng anh không có đầu óc. sau này quả nhiên thành tích ngày càng tốt dốc, cuối cùng thi vào trường cảnh sát. khi biết quách khái thi đậu vào trường cảnh sát, cô kinh ngạc nghĩ rằng một tên cô đồ như vậy mà lại trở thành cảnh sát. quân đội hoặc cảnh sát không phân biệt một ai, cô lại không kiềm được, ý nghĩ không biết có phải vì hồi xưa liêu chỉ Dũng giống quách khái nên mới thích anh đến vậy không. đợt đó Sao cậu nằm viện buồn chạy quá Chú nói là cậu ngã vào hồ sát chết Đến phải nhập viện Đã xảy ra chuyện gì vậy Bất cần trốn ngã xuống thôi Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ Lợi nhìn nói Xem cậu nói kìa Chúng ta không gặp nhau Cũng gặp một năm rồi còn gì Quách khai kéo ghế ngồi xuống Nhìn thấy giỏ trái cây bên giường Thì vỗ lên đuôi cái đét. ai chết Lợi đi tay không tới rồi Xin lỗi nha Tớ ít khi đi thăm bệnh nhân lắm Hay cậu đợi tớ chút Ai đứng dậy định đi thì Liệu Như nhanh chóng nói, không cần, mình có nhiều đồ lắm, ăn không hết, để đó sắp thối luôn rồi, không cần mua nữa đâu. Quách Khái nói, thật ứ. Liệu Như nói thật, không có lừa cậu đâu, nhưng trong lòng lại nghĩ, người đơn giản như vậy sao có thể làm cảnh sát chứ, phá án kiểu gì được. Quách Khái và Liệu Như trò chuyện về cuộc sống đại học, chủ yếu là anh kể chuyện ở trường cảnh sát, từ lúc cũng văng tục. Lưu Nhứ biết rằng anh đã cố gắng nhịn lắm rồi, nhưng giống như trò đập chuột vậy, buộc có đập nhanh đến mấy, cũng sẽ có cái đầu nhỏ nhỏ của chú chuột trồi lên chỗ khác. Nó được một lúc thì quay Khái im bặt, rồi nhìn thẳng vào Lưu Nhứ, cô hơi khó chịu, nghiêng mặt đi. Quay Khái hoa khai một tiếng, nói rằng, Ở trường, tớ học được chưa thức cầm nã thủ, hứa ích thật đó, tớ diễn cho cậu xem, cậu học vào vài ba chiêu để sau này để phòng bọc biển thái. Anh đứng dậy đánh bạch quyền rất quyết liệt. Bệnh nhân Hoàng Quyên Quyên bị chảy máu dạ dày nằm giường bên vừa xem vừa cười khúc khích. Đúng là mất mặt quá. Nhớ nhớ nghĩ. Cuối cùng Quách Khái cũng ngừng lại. Mặt đỏ gay. Anh lại nói mấy chuyện mặt bánh trong lúc. Học quyền thuật. Sau đó ngừng lại. Giống như không còn chuyện gì để kể nữa. Liệu nhớ rất sợ thật ra anh có gì muốn nói nhưng lại không nói. mày là sau đó Quách Khái lại hỏi. Cậu chuyển sang lớp mới. Bạn bè thế nào? Có bạn nào thú vị không? Cũng bình thường thôi. Lên như vốn định nói. Cô bạn nằm tầng trên thổi tiêu rất hay. Nhưng rồi cũng chỉ nói vài chữ hợp cho qua. Thế là cách khái lại nói về chuyện của mình. Cứ quá hết một chặp thế này. Liên như nghĩ rằng có nên lừa anh ta là mình có bạn trai rồi hay không. Cuộc đối thoại của họ rốt cuộc cũng rơi vào ngõ cụt. Cho đến lúc cách khái nói. Cậu nghỉ ngơi từ tế nhé liệu như mới thở vào nhẹ nhóm, quách khái bảo trưởng cảnh sát quản lý gắt quá, không biết có cơ hội đến thăm cô nữa không. liệu như nói không sao đâu. sau khi quách khái rời đi, liệu như mới giận ra rằng, có lẽ anh là viên cảnh sát duy nhất sẽ tin tưởng cô. đương nhiên bây giờ anh chưa hẳn là cảnh sát, nhưng lúc anh có mặt, thì liệu như lại chẳng nhớ ra phải kể chuyện này cho anh nghe. bản tù quyền không đến nữa. ba ngày sau, quách khái lại cúp lớp đến thăm cô, vừa lúc chạm mặt với thì dị cương. Đang ngồi ở cuối giường Sau khi quách khái đi rồi Phi Trị Cương gọi một quạt táo cho Liệu Nhứ Ngồi đầu giờ nhìn cô ăn Một lúc sau anh nắm tay cô Hoặc là cô đặt tay mình vào tay anh Nói chung mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên như thế Liệu Nhứ nằm viện hai tuần Lúc xuất viện thì cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn Thế nhưng không gặp trở ngại gì lớn Phi Trị Cương đưa cô đến trước cửa phòng ngủ Nhớ tới tư linh ở giường đối diện Liễu Nhứ liền bảo anh tiên tới đây được rồi, đừng đi vào. căn phòng ngủ vẫn quen thuộc có mùi lạ, đó là mùi thuốc bắc. Mỗi ngày văn tú quyền sẽ hầm thuốc, thế nhưng trong cô ấy cũng chẳng khác hơn. thật ra cảm giác của Liễu Nhứ hoàn toàn trái ngược lại, nhưng có nghĩ có lẽ vì mình không dám nhìn thẳng văn tú quyền nữa nên mới có cảm giác như vậy. Tình hình trong phòng của Liễu Nhứ có chút thay đổi, tư linh từ trở nói chuyện với cô, những người khác cũng tránh xa cô. Còn quan hệ giữa cô và Văn Tục Quyên thì... Phải nói ra nhỉ, vẫn trò chuyện như trước, nhưng đôi bên không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Văn Tục Quyên tự ẩm thuốc, mỗi lần Liệu Như nghe thấy tiếng cô ấy uống thuốc thì trong lòng bớt rứt như có kiến bò. Đã không còn bạn bè nào nữa rồi, Liệu Như nghĩ, may mà vẫn còn phi chỉ cương. 2. Ngồi ngẫm lại, chuyện duy nhất khiến Liệu Như cảm thấy kỳ lạ đã xảy ra vào thứ Tư ngày 23 tháng 12. 3 ngày trước khi Văn tú Quyên chết. bữa tối của đêm Giáng sinh chính là đồ ăn ở nhà hàng KFC canh giặt chiều phim Tứ Bình. Bởi vì phải ăn cho kịp xem phim bên A bên B lúc 6:20 Về xem phim mà rất chạy. Lúc trưa vì chị Cương đi mua cũng chỉ còn dư lại trước ghế ngồi ở mé ngoài. Ác bên ngoài cổng giặt chiều phim khiến lưỡng như nhớ lại cảnh tượng tháng trước cùng đi dạo với Văn tú Quyên ở đường Tứ Xuyên. Lúc đó cô vẫn tưởng rằng Mình sẽ cùng Văn Tù Quyên đi xem bộ phim này Phim rất hay Liệu như cười không ngừng Có lúc cô hoàn toàn quên đi chuyện của Văn tú Quyên Xem phim xong Phì Trị Cương đưa cô tới trước cổng trường Sau đó nhanh chóng chạy về nhà ở quận Hoàng Phố Để thăm mẹ đang bị sốt Mẹ anh cứ như con nít ấy Bị bệnh chút xíu thôi mà đã nhặng siết cả lên Phì Trị Cương nói Người trong công viên Trường ít hơn những ngày trước Mọi người đều đi đón giá sinh hết rồi về tới ký túc xá là 8 giờ rưỡi, trong phòng chẳng có ai. liệu nhớ đọc quyển bệnh lý học được một lúc nhưng lại không tìm thấy ghi chép, hình như để ở phòng tự học. bèn chạy đi lấy, trong phòng học chẳng có ai, mà bầu không khí giáng sinh lại toát ra từ căn phòng vắng vẻ này. lúc liệu nhớ cầm bờ ghi chép về thì nghĩ, tối nay các bạn đều có nơi để đi, chỉ còn mình cô. cô thầm cười chính mình, mới xa thì chỉ cứ một lúc thôi mà đã cảm thấy cô đơn rồi. Sau đó một ý nghĩ bỗng xuất hiện. Văn Tú Quyên đi đâu được chứ? Cậu ấy bây giờ mới thật sự là chưa chọn một mình. Vừa mới có suy nghĩ này thì Lễ Như liền nhìn thấy Văn Tú Quyên. cô ấy cắm đầu chạy khỏi rừng thông, vai đập vào một thân cây, lạng loạng rẽ sang một lối nhỏ. Lúc Lễ Như gọi thì Văn Tú Quyên quay đầu lại. Dưới ngọn đèn đường là một gương mặt trắng bệch khiến Lễ Như suýt chút nữa đã không nhận ra. Thật sự hơi kinh hoàng, cô ấy không trả lời mà cũng không dừng lại, cất bước chạy nhanh hơn. Trong phút chốc thoáng qua, dường như không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy, gương mặt đó hẳn có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại cố gắng kìm nén tạo thành vẻ mặt phức tạp nhưng cứng ngắc. Chỉ duy nhất sự tự tin, thành ca và bình tĩnh từng thấy, giờ phút này đã không còn trên gương mặt đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lêu những nghĩ trong lòng dấy lên cảm giác bất an như một chú chuột đen Cô nhìn thấy nơi Văn Thủ Quyên chạy khỏi, một cánh rừng âm u, quay đầu lại, bóng lưng đó hòa với màn đêm minh mông của ngày đông. Cô đứng tại chỗ, cho đến khi cái bóng của Văn Thủ Quyên khuất dần rồi mới đi về. Về đến phòng ngủ, giường trên đã buông màn, đằng sau được bật đèn khẩn cấp. Liêu nhí ngồi xếp bằng trên sường, giường vang lên những tiếng kẹo kẹt chưa từng có. Hơi thở của cô nhẹ bững đi, trong tay cầm kề bệnh lý học và vờ ghi chép. Tại bất giác hướng về phía giường trên ngay ngóng Âm thanh giường trên dần vang lên Quanh mặt ngủ Thông qua ván giường rệt duệt, duệt Chắc là tiếng bút trên giấy Được nhớ nghĩ Âm thanh đó vang lên rất lâu Thậm chí nửa đêm Lúc liệu nhớ tròn tỉnh Thì như nó vẫn còn Thế nhưng cũng không chắc Bởi vì sau khi văn tu Kiên mất Cô hồi tưởng lại Thì những chi tiết này Tựa như những cọng dây leo có sinh mệnh tự mình vươn ra khắp nơi từ lâu rồi Lúc văn tú quyên ngã xuống thì tay cô ấy vẫn còn đang đặt trong khoang ngực chưa được mở ra. Lúc đó cô ấy đang kiểm tra dây thần kinh phế vị đằng sau phổi, hoặc là phải tìm ra ống ngực giữa động mạch chủ ngực và tĩnh mạch azygos Cái nhíp trong tay trái văn tục quyên rơi xuống bàn giải phẫu, vặt ra tiếng vang dữ dội, tay phải trượt dần khỏi lồng ngực. Ý thức còn sót lại của cô ấy hình như muốn tùm lấy thứ gì đó để không phải ngã quỵ. Thế nhưng chân đã mềm nhũn Cả cơ thể đồ ập lên bàn giải phẫu Đầu đụng vào cánh tay trái của tử thi Cô ấy cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại Sự cố gắng này Khiến tay phải cô ấy Bầu chặt lên mạng xương sườn, đã tay kết xương ở bên ngực trái thi thể Trong 3 giây rồi lập tức buông ra Thi thể hơi dịch chuyển Cô ấy ngã xuống Với bàn tay đụng rơi phần xương ngức Đang đặt kế bên bàn giải phẫu Cô ấy cuộn người lại Nằm dưới đất kế bên bàn giải phẫu Phan Thương Ước giơ lên eo cô ấy, mọi người đều tập trung tới cho cô ấy. Lúc chuyện này xảy ra, Liêu Dư không nhớ rõ mình đứng ở vị trí nào nữa, có vài đêm hồi tưởng lại, cô cảm thấy mình đang lơ lửng trên không như một hồn ma quan sát hết thảy từ trên cao. Cơ thể ngã xuống đất đó dần đi xa, bạn đọc về quanh giống như đàn kiến bô và thức ăn, giây phút đó, Phan Tục Quyên trở thành trung tâm của thế giới, trở thành một thố đen sâu thẳm vô tận, vừa gần vừa xa. Cương mặt nghiêng bị mái tóc sơ xác che mất đó lại cực kỳ rõ rệt trong tâm trí lỡ nhớ Sự rõ rệt này tạo thành cảm giác rối loạn mâu thuẫn. Lỡ nhớ nhìn cô ấy khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như cách tận mấy mươi năm rồi lại gần đến độ có thể người thấy mùi vị chết chóc, những vết lồng đống trên mặt, đôi môi đứt nẻ và những sợi tóc khô mảnh như chỉ đang bay phấp phới giống như nó đang cố gắng giữ lấy sự sống cuối cùng trong cơ thể. Tất cả mọi thứ trước mắt có thể nhìn thấy người thấy thậm chí sợ được rõ một một như thật vậy bàn tay đó đang nắm lại nhìn qua hồ khẩu có thể thấy vân bàn tay chít chít chẳng chịt như một tấm lưới dài vô biên phủ lên liệu nhứ ngoài ra trong thịt nhớ của mình cô còn cảm thấy được dài tai trắng muốt ẩn dưới mái tóc văn tú quyên óng ánh như giọt cam lộ lông mi yếu ớt dính trên mí mắt khô cằn gáy cô ấy có màu vàng xạm giống da mặt gầy yếu, có gân xanh nổi lên. một con kiến bò từ dưới gáy ra, bò từ cầm đến nhân trung, bò qua nửa khuôn mặt, chui vào lỗ tai. trong phòng học giải phẫu không có kiến, nếu như biết đâu đó, không giống như cô không thể nào nhớ hết những chi tiết lúc văn tu kiên ngã xuống, bởi vì cần đứng từ nhiều góc nhìn khác nhau để quan sát, giống như trong ký của cô luôn có một văn tu kiên ở nơi sâu tận của hồ nước lạnh băng, mỗi lần hồ nước đó dâng quá đỉnh đầu. Thì cô sẽ bất giác với đến gần cơ thể đó Mỗi một lần Đều ở góc độ khác nhau Giống như những văn thục quyên Trong một chứa đầy phóc môn Mà cô nhìn thấy trước đó giác này vẫn tiếp tục hiện hữu Không cách nào xóa đi được Lần này Liệu như nhìn thấy văn thục quyên Gặp đầu gối lại Ngồi bên bàn giải phẫu Nhớ lại dáng vẻ khỏe mạnh nhất Cô ấy không cúi đầu nhìn cơ thể dưới kia Mà hai tay ôm lấy đầu gối Ánh mắt nhìn về phía nào đó đây không phải là linh hồn của cô ấy. Diệu Như biết đây chỉ là tự tục của mình, bởi Văn Tục quyên không chết ngay lúc ấy. Sau khi cô ấy tỉnh lại vài lần ngắn ngủi trong bệnh viện, có một lần Diệu Như đang nắm tay cô ấy, đột nhiên bị nắm chặt lại. Hình như cô ấy muốn nói điều gì đó. Diệu Như cúi xuống nghe, cô ấy chỉ điều thức Số tạm một câu. Không phải, phi trí cương. Cô ấy không nói những câu như báo thù cho tớ hay tìm ra hung thủ. Có vẻ như cô ấy cho rằng Liệu Nhứ sẽ điều tra đến cùng, bởi vậy đã giúp Liệu Nhứ loại bỏ một đối tượng tình nghi. 12 tiếng sau, Văn Tục Quyên chết vì suy kiệt toàn thân. Liệu Nhứ đột nhiên cảm thấy Văn tú Quyên trên bàn giải phẫu đang nhìn mình. Cô đang đứng ở nơi mà cô ấy đang nhìn chăm chú, bị ánh mắt cô ấy xuyên thẳng vào tim và hỏi Mấy năm nay cậu đã điều tra được gì rồi? Xin lỗi. Liệu nhứ chỉ có thể nói xin lỗi Khởi miệng văn tú quyên khẽ nhếch lên Tạo thành nụ cười dịu dàng lêu nhứ giật mình Sau đó tất cả rác đều sụp đổ Trước mắt chẳng có văn tù quyên nào Càng không có bàn giải phẫu Chỉ có một bàn phẫu thuật Cô đang mặc đồng phục phẫu thuật Đừng dưới ánh sáng của đèn màu y tế Một tay cầm tích mạch tiền lớn Một tay cầm chiếc kẹp cầm máu Đã là lần thứ bao nhiêu rồi Cô nhắc nhở bản thân Cứ ngẩn ngừa thế này Thì khéo xảy ra chuyện lớn mất Chuyện đó đã qua rồi Đã ba năm rồi Cô liếc sang lầu ngực Đang được mở toang của bệnh nhân Bên trong là một màng đỏ tươi Từng cơ quan nội tạng truyền động phập phòng Khiến cô thấy buồn nôn Nén xuống Cô nhìn lại tĩnh mạch Hiển lớn trên tay Một sợi tính mạch thật dài Giống như lòng vịt Đã rửa rồi Vừa rồi trong lúc ngẩn ngơ May mà không xảy ra chuyện Giờ mình phải làm gì đây À Lấy ông tiêm bơm nước vào xem Có bị gì ra hay không Nếu như đặt kẹp cầm áo xuống Đang lý ra điều dưỡng viên Vòng ngoài phải đặt ông tiêm vào tay cô Năm ngoái Lúc vẫn còn là tư tập sinh Cô đã từng làm những việc như vậy Khi mà những người bạn cùng lớp Làng tư tập sinh đã được Cho làm điều dưỡng viên vòng trong rồi Cô luôn chậm hơn bọn họ một nhịp Lớ này không thể đổ cho ai khác được Vòng ngày năm ngoái Lúc cô chuyển kali cho một bệnh nhân bị tiêu chảy Đã bất cẩn trình tốc độ chuyển quá nhanh, suy tiên nữa gây chết người. Sau đó có một dạo, cô luôn nghi ngờ không biết rốt cuộc mình có phù hợp với người bác sĩ hay không. Đừng nghĩ về những chuyện như này nữa, tại sao chưa ai đường tìm qua. Tấm vải xanh để bên dưới cơ thể bệnh nhân bỗng chốc biến thành màu đen. Trong trước mắt, màu đen này lan ra toàn thế giới của liễu nhứ, phải đứng cơ thể của cô vẫn đi chịu ý thức, cố gắng không để mình ngất đi. Lúc này ta tá hét lên bên tay cô Máu, chảy máu rồi Tim cô đập thình thịch Khiến cô tỉnh tá và thoát khỏi cơn sữa máu tạm thời Như ác mộng đó Một vạt máu đen đỏ của tĩnh mạch Chảy ra từ vết mổ trên đứa bệnh nhân Giống như một dòng thác Như một con đê bị vỡ Như tùy chiều là vết mổ lấy động mạch Hiển lớn ra Cô khâu chưa đủ chặt Nhanh chóng cầm máu Khâu lại lần nữa lúc này ý thức của cô tách rời không với động tác, cô biết mình phải làm gì. một chuỗi các bước ứng phó khẩn cấp lướt qua trong đầu cô như điện xẹt. thế nhưng cơ thể lại đồng chậm. thực tế là cô cứ đứng ngay ra đó, chẳng hề động đậy. cô đang làm cái gì vậy? phẫu thuật viên chính dương thành đợi hai giây, thì không nhịn nổi nữa, hét lên. lớp kính mỏng chắn giữa tư duy và cơ thể cô vỡ toang theo tiếng hét, cô thoát ra được. Máu rồn lên khiến mặt cô đỏ gai. Cô cho tay vào trong đám máu tìm được mạch máu Dùng kẹp cầm máu kẹp lại Giúp sẽ chỉ mảnh lòng léo ra Để dưỡng viên đưa sợi chỉ mới sang khâu chặt Động tác đúng chuẩn Không chui sai sót nào Gương mặt của Dương Thành Giấu dưới lớp khẩu trang Không thể thấy được về mặt của ông Chỉ nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn ngày thường ba phần Ông liếc sang liễu như nói Chuẩn bị tính mạch nhận lớn Lê Nhứ ra một tiếng, nhưng lại phát hiện tính mạch hiển lớn chưa được ngâm trong nước. Đúng rồi, vừa nãy vẫn chưa kịp bơm nước thử nghiệm, thì xảy ra chuyện. Cô tuyệt vọng quỳ xuống, thấy sợ tĩnh mạch nằm giữa máu lân lộn dưới nền nhà. Hoàn toàn bị nhiễm bẩn rồi. Lê Nhứ cảm thấy trong tai vang lên tiếng ù tất cả mọi người thấy cô quỳ xuống, lần mò vài lần mới nhặt được sợ tĩnh mạch đó lên, lúc cô đứng lên thì chẳng ai nói gì. Em đi rửa nó, dùng nước muối sinh lý để rửa không cần nữa, Dư Thành nói. mau nghĩ cách, mau nghĩ cách. nếu dùng nước ở trùng thì. lúc này liệu Như hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ là muốn nói gì đó, giống như điều này có thể bù đắp những tổn thất. sẽ phá hủy tế bào nội mô cô chưa từng được học những điều cơ bản này ư? điều gì cô đã từng được học, hỏng bét, liệu Như chấp nhận số phận. cô nhìn vết rạch dài do lấy tĩnh mạch để lại trên chân bệnh nhân. Chỉ có thể lấy từ chân còn lại thôi Lúc bệnh nhân nhìn thấy vết thương ở hai chân Thì có biết là vốn dĩ Chỉ cần lấy từ một chân là đủ rồi không Làm sao giải thích đây Chân trái Bây giờ tôi lấy Liệu như đột nhiên ngừng lại Lần này không cần Dương Thành nói Bản thân cô đã nhớ ra Chân trái của bệnh nhân bị giãn tính mạch nghiêm trọng Vốn dĩ chỉ có tính mạch hiển lớn Của chân phải là dùng được Lúc vào phòng mổ Dương Thành đã nhắc cô đừng để xảy ra sai sót rồi Không còn tĩnh mạch lớn để dùng nữa, lưu nhú đỡ đẫn như bệnh nhân đã được mở lồng ngực ra, đỡ ghép tính mạch lớn vào để bắt cầu mạch vành, trong đầu trắng xóa. Chuẩn bị lấy động mạch quay ở tay trái, Du Thành nói. Đúng rồi, vẫn còn động mạch quay, lấy động mạch quay để bắt cầu có hiệu quả về lâu về dài hơn là tính mạch lớn, thế nhưng trước mắt sẽ dễ gây co thắt. Bệnh nhân này đã 69 tuổi, ở tuổi này thì hiệu quả trước mắt là quan trọng nhất hình thường sẽ không dùng đến đồng mạch quay, chỉ là bây giờ không có cách nào khác nữa. Lúc này liệu như vẫn còn cầm sợi tính mạch, hiển lớn bị nhiễm bật hoàn toàn, cô bất giác lùi nửa bước, rồi lại lùi lửa bước nữa. Xảy ra sự cố nghiêm trọng thế này, cô nghĩ chắc chắn mình sẽ bị khai trừ. Điều đáng mừng duy nhất, chính là đối với bệnh nhân, thì tình hình vẫn chưa đến nỗi không thể cứu vãn được. Dương Thành quay đầu nhìn cô, liệu như bị ánh nhìn này phủ nhận đầu, hoàn toàn cứng đờ. Cô còn làm được không? Dương Thành hỏi Em, dạ, vẫn là em ạ Cô còn làm được không? Dương Thành lặp lại À, vâng, dạ Liệu như ấp úng phát ra những âm tiếp vô nghĩa Y tá vươn tay lấy tĩnh mạch lớn trên tay cô Găng tay Dương Thành gầm một tiếng Liệu như run rẩy toàn thân Nhanh chóng đổi sang một đôi găng tay sạch sẽ Cầm dao phẫu thuật lên Những vị trí cần thiết đã được bôi cồn Cô chậm chậm ha dao xuống Dao rất yếu, cô phải dùng sức cầm chặt nó Nếu không sẽ rơi xuống Thế nhưng tay cô bắt đầu run lên Dường lại dương Thành vẫn luôn quan sát cô Liền lên tiếng Mau điều chỉnh tâm lý lại Chắc chắn rằng mình còn thật sự làm được thì mới bắt đầu Lần này cô tuyệt đối không được mắc sai sót nữa Được như hít thật sâu Muốn khiến tay mình bớt run Nhưng vô ích Tay cô càng run mạnh hơn Hít sâu vào, hít sâu vào Hít thật sâu vào cô đột nhiên sụp đổ, dao phẫu thuật rơi xuống, hai tay ôm mặt bật khóc. Dương Thành đẩy cô ra khỏi bàn phẫu thuật, đi ra ngoài. Lúc mơ mơ màng màng ra khỏi phòng phẫu thuật, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, mình không thể làm bác sĩ được nữa. Hiện giờ là Giáng sinh năm 2000, hai ngày nữa là đến ngày rỗ ba năm của Văn Tú Quyên. 8 giờ 3 phút ngày 27 tháng 12 năm 1997 ban tục quyên qua đời sau những lỗ lực cứu chữa không thành công của bệnh viện hòa sinh. Nếu truy điệu được cử hành vào ngày cuối cùng của năm đó, lưu nhứ không tham gia, cô bị sốt nhẹ nằm trên giường suốt hai tuần. Toàn thân rêu rã, không bước đi nổi. Trong lòng cô hiểu rõ đây là biểu hiện đền hình của vấn đề thần kinh ảnh hưởng lên cơ thể. Cô chỉ có thể trốn tránh. Chính bởi sự trốn tránh này mới dẫn đến việc ban tục quyên không được ai giúp đỡ. Cuối cùng chết vì bị đầu độc. Nhưng nếu ban đầu cô đã đưa ra lựa chọn như vậy Thì cũng chỉ có thể tiếp tục trốn tránh mặt thôi Sau này cô nghe nói Ngoại trừ cô ra Thì mọi người đều có mắt ở lễ truy điệu Thậm chí ngay cả vĩ Vì toàn tật do nhảy lầu Vì bị loại trước đây cũng đến Nghĩ đến việc khung tủ ẩn nấp trong đám người Đang cúi đầu dơ lệ Chưa thân thể không có sức sống của văn tù quyên Trong các vòng đó Liệu như liền cảm thấy không rét mà run Không đi thì tốt hơn Không đi thì tốt hơn Nào hoặc đó không ai bị loại nữa, có lẽ nhà trường cảm thấy mỗi năm mới đi một người là đủ. Năm cuối Mã Đức trở thành người cuối cùng bị loại, cha mẹ anh ta đến trường làm loạn. Cuối cùng phía nhà trường đồng ý cấp bằng tốt nghiệp cho anh ta, nhưng không bố trí công việc. Rất ít khi nghe mọi người nhắc đến Văn Tục Quyên, điều đó đã trở thành cầm kỵ trong lớp bồi dưỡng. Chắc hẳn nhiều người cũng cảm thấy bứt dứt trong lòng. Rốt cuộc tại sao Văn Tục Quyên lại chết, bọn họ sẽ lại xem xét kỹ về sự kiện báo cảnh sát kia. Thế nhưng không ai đem chuyện này ra nói trước mặt nhau. Liệu như vẫn không thể hòa nhập với các bạn trong lớp, khiến cô ngày càng ỉ lại vào vị trí cương hơn. Ở một mức độ nào đó, vị trí cương đã thay thế cho vị trí của Văn Tú Quyên. Văn Tục Quyên trở thành cái bóng trong lòng mọi người. Đối với những người không liên can, thì cái bóng đó cuối cùng sẽ phải mờ theo thời gian. Thế nhưng trong lòng Liệu Như, thì cái bóng ấy ngày càng nặng nề. Cô luôn không tìm được ý nghĩ. Nên lúc đó mình không bị dọa sợ đến mức lui bước, mà vẫn tiếp tục điều tra, dũng cảm bảo vệ văn tục quyền thì tình hình sẽ ra sao, nhất định sẽ khác. Dù cho cuối cùng cô là người chết thì cô cũng cam lòng, vẫn tốt hơn bây giờ nhiều. Thế nhưng đời người nào có chữ nếu như, đã trốn tránh một lần thì không bao giờ còn cơ hội nữa. Liệu như vốn chỉ gặp văn tục quyền trong mơ, sau này lúc mây man nửa đêm do khó ngủ, gương mặt văn tục quyền vẫn xuất hiện. Dường như chưa từng rời khỏi cô Sau khi vào hòa sinh thực tập Thì tần suất ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều Có lẽ do cô thường xuyên nhìn thấy máu Văn tục Kiên mất trong bệnh viện hòa sinh Mà cô thì đang làm việc Trong bệnh viện này Mỗi lần nhắc đến Việc này cô đều cảm thấy khó chịu không tả được May là chỗ thực tập của lớp bời dưỡng Cũng là nơi sau này làm việc Là ở bệnh viện chi nhánh khác Mới xây tại quận phố Đông Mà văn tục Quyên trút thuật thuộc với cùng Tại bệnh viện quận phố Tây Nếu không Thì có lẽ lỡ nhớ đã không thể yên tâm làm về việc ở bệnh viện được. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không thể bình tâm. Sau sự cố phẫu thuật vào ngày Giáng sinh đó, cô trở về ký túc xá trông như người bất hồn. Hai tiếng sau, phòng hành chính của bệnh viện thông báo cô bị đình chỉ để kiểm tra. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đó phải nằm tại phòng ICU 7 ngày vì chức năng thêm phổi và thận có vấn đề. Thật ra chuyện này không liên quan đến việc thời gian phẫu thuật bị kéo dài ai dùng động mạch quay thay cho tĩnh mạch hiển lớn nhưng liệu như cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình cô nằm trong phòng ngủ không biết ngày đêm lúc tỉnh dậy là lặng lẽ khóc phi chỉ cương hay có thời gian rảnh là đến thăm kể cho cô nghe một số ca bệnh mà anh gặp phải về sau anh không kể nữa chỉ kể những chuyện thú vị thế nhưng những chuyện đó dù gì cũng đã xảy ra ở bệnh viện mà liệu như lại không muốn nghe nhiều những chuyện bác sĩ bệnh nhân sau đó Họ ôm nhà thật lâu, thế giới dường như chỉ còn là hai người. Sáng sớm ngày 17 tháng 1, bác sĩ Dương Thành gọi điện bảo cho Liễu Như biết bệnh nhân đã xuất viện, tình trạng sức khỏe không tệ. Bệnh nhân và người nhà cũng không xét nét về chuyện vết thương đột nhiên dư ra trên cánh tay. Liễu Như nói cảm ơn, rồi lại bảo những chuyện thế này thật sự không để xảy ra thêm lần nào nữa. Cùng ngày sáng hôm đó, Liễu Như đến phòng hành chính bệnh viện Hòa Sinh, chi nhánh quận phố Đông Đệ đơn từ chức buổi chiều, Phi trị Cương xin nghỉ làm để dọn đồ ở ký túc xá với Liễu Như, cô biểu hiện bình tĩnh, tình trạng ổn định nhất trong những ngày này. Đó là ngày cuối cùng của năm, Phi chị Cương tên cô đến trước cửa nhà, Liễu Như vẫn chưa nói với gia đình là hôm nay cô sẽ về, càng chưa từng nhắc đến chuyện từ chức. Tâm trí Lục Trì Dũng và Phùng Lan còn chưa biết chuyện, con gái mình gây ra sự cố y khoa nghiêm trọng. Liễu Như sống ở tầng 3, Cô ngẩng lên nhìn rất lâu. Có cần anh đi cùng em lên trên không? phi trí cương hỏi. Liệu như nhắc đầu. Vậy anh ở dưới này đây em. Nếu em không sao thì bãi một tiếng. Nếu cha đánh em thì cứ tới chỗ anh trốn vài ngày. Để ông ấy bất giận rồi tính sao? Sao mặt liệu như trắng bệch. Cô miễn cỡ mỉm cười với anh. Không nói gì đi vào trong. 3. Liệu trí dũng thấy con gái mình xách hành lý đứng ở cửa thì rất kinh ngạc hỏi sao con lại về liệu như nói con nghỉ việc rồi liệu trí dũng lại hỏi con nói cái gì liệu như nói con từ thôi việc không làm nữa liệu trí dũng sửng sốt cúi xuống nghe lý lúc này nghe thấy con gái mình nói lại lần nữa con không thể làm bác sĩ ông ngẩng phát dậy cho liệu nhíu một bạt tai khiến cô ngã xuống đất chửi ấm lên mày nói lại lần nữa mày có gan thì nói lại lần nữa xem Phùng Lan cuốn quyết chạy ra Bà dồn hết sức đẩy chồng mình ra Kéo con gái đứng dậy rồi đóng cửa lại Sao vậy? Con đang làm gì thế? Liễu Như? Con đã xảy ra chuyện gì vậy? Rồi bà bật khóc Liễu Như nói Con đã gây ra một sự cố y khoa Chưa nói xong thì Liễu Trị Dũng Lại cho cô một bạt tay Nói Mày bị đuổi đúng không? Mày đã làm gì rồi? Hớp này Phùng Lan khóc thảm thiết hơn Bà bị kẹt giữa hai người Ông đánh tôi đi Hai cha con bình tĩnh nói chuyện với nhau đi Im ra thừa rồi Ông đánh thế này con nó chết mất Liệu trí dũng đẩy phùng lan ra Đưa tay dí vào trái lưỡi như nói Được, ta không đánh mày Nhưng mày phải giải thích cho rõ ràng Liệu như nói Lúc phẫu thuật con làm rơi một sợ tính mạch hiển lớn Của bệnh nhân xuống đất Bệnh nhân phải chịu thêm một vết nổ nữa Đây là sự cố y khoa nghiêm trọng Bệnh nhân không sao Con nghỉ việc chứ không phải bị đuổi Liệu trí dũng đáp lại mày cất công học bao nhiêu năm đèn sách thế mà là công cốc hết mấy năm học ở trường y cũng uổng phí mới đi làm mà đã gây ra sự cố tao không có đứa con gái như mày bệnh viện chưa đuổi mày thì mày đã xin nghỉ rồi mày có thể kiên trì được không mày có biết cả nhà đã tốn biết bao nhiêu tiền cho mày đi học đại học không nghỉ việc rồi mày đến đi đi quét rác ngoài đường hả mày coi bệnh viện cho tao bệnh viện không nhận mày thì từ nay mày đừng có về nhà nữa đệ Như đột nhiên thắt tay đệ chí dũng âu sững sờ Ngày lúc ông chuẩn bị động tay động chân Để dạy con gái mình một bài học Thì ông thấy liệu nhi cuối cùng cũng khóc Nhoang cái nước mắt giản rụa Gạt lên một tiếng thét mà ông chưa nghe thấy bao giờ Cha có biết tại sao con gây ra chuyện không? Bởi vì con sợ máu Lần này bệnh nhân không chết Thì lần sau con sẽ còn gây chuyện lớn hơn nữa Một người sợ máu sao có thể làm bác sĩ Làm sao có thể chứ Cha rõ ràng biết con sợ máu rồi Sao vẫn ép con học trường Y Tất cả đều tại cha hết Cha tưởng nơi này là quân đội, là đánh trận Con là binh lính của cha ư Cha cứ nói lúc đánh trận Những người không vượt qua ải đều chết hết rồi Còn cha thì qua ải Cha thắng rồi, cha còn sống Thế nhưng luôn sẽ có người thua Luôn sẽ có người chết Giờ con thua rồi, chết rồi, cha vừa lòng chưa Cuộc đời con bị hủy hoại rồi Cha vừa lòng chưa Con hận cha, Lê thị Dũng Tôi hận ông Phùng Lan đứng cạnh đồn đẫn, chỉ biết khóc Lê thị Dũng dí tay vào mũi liễu nhứ dì mấy lần dưới bảo cút tao chưa từng sinh ra mày liễu như quay đầu mở cửa chạy đi mà cây đèn lì dưới đất cô nghe thấy lữ thiên dũng nói với phùng lan nếu bà dám đuổi theo thì bà không đi luôn đi đừng quay về nữa để nó đi luôn đi sau đó ông sập cửa lại một cái dần liễu như chạy một mạch ra khỏi tòa chung cư cảm thấy xương cốt toàn thân như bị trút hết ngồi sụp xuống bên vòi rồng chưa cháy mà khóc lúc này cô rất muốn mẹ đuổi theo dẫn cô lên nhà Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy Cô nhớ ra Phi Trị Cương Vẫn đang đợi cô ngẩng đầu lên thì chẳng thấy anh đâu Cô khóc một lúc Giấu ống tay lao qua mặt Rồi đi về phía trước Phi Trị Cương thật sự không còn ở đó nữa Có lẽ cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện kêu anh về Lớn như chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều nữa Chỉ cảm thấy thời khắc này Cả thế giới đều bỏ rơi cô Không biết nên đi đâu về đâu Cô không biết trước mặt là trốn nào Nhưng lại không thể ngừng lại Lúc đi tới một giao lộ, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy phỉ trí cương lao đến chỗ mình từ con đường bên kia, ôm chặt lấy cô. Cô tìm mặt lên vai phỉ trí cương, nói cha em không cần em nữa rồi, em không còn nơi nào để đi cả. Phỉ trí cương để cô một lúc nâu, sau đó từ từ kéo cô ra, rút một chiếc hộp trong túi rửa mở ra. Bên trong là thêm những bạch kim, anh kỳ xuống ngay bên đường này, nói Em đồng ý cưới anh chứ? hôn lễ của cả hai được tổ chức sau một năm rưỡi. lý do thời gian bị kéo dài như vậy là do từ đầu đến cuối mối quan hệ giữa Lễ Như và Lễ Thiên Dũng vẫn không được cải thiện. còn cha mẹ phi Tri Cương thì vẫn kiên trì muốn người nhà cô xuất hiện tại lễ cưới. hai cha con chưa từng gặp nhau kể từ buổi chiều hôm đó. hai bên không ai nhượng bộ. đến cả đồ đạc của Lễ Như cũng do phi Tri Cương tới nhà cô nhờ lần mang đi hết. phi Trí Cương cảm thấy nếu Lễ Như chịu trận Thì mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được Nhưng liệu như không muốn Cô nói rằng Cả đời này em cứ thế đấy Trách ai bây giờ Em không bao giờ tha thứ cho ông ấy Coi như em không có người cha này Coi như em nứt ra từ một cãi đá Chuyện này anh được khuyên em nữa Anh muốn lấy em chứ đâu phải lấy cha em Một khi nhắc tới chuyện này Thì liệu như lại trở nên kích động Phì trí cương cũng chỉ có thể từ bỏ Một khi phì trí cương tới nhà họ Liễu thì Phùng la luôn kéo anh vào trong buồng đề hỏi về tình hình của Liễu Như, sau này còn bảo anh giúp bà lén gặp Liễu Như vài lần, nhưng Liễu Chí Dũng thì vẫn nghiêm mặt, không nói chuyện nhiều với anh, giống như đã không muốn nhận cô là con gái, nên đương nhiên cô không thể có con rể. Tháng 7 năm 2002, Liễu Như có thai, lần này việc trì hoãn hôn lễ không thể kéo dài thêm nữa, cha mẹ phải Chí Cương chỉ có thể nhượng bộ. Hôn lễ được cử hành ở một lễ đường nhỏ tại khách sạn Cẩm Giang người thân bên nhà gái đều có mặt, trừ Liệu Chí Dũng. Ông chỉ quan tâm là mình không tới, chứ không ngăn cả những người khác. Lúc lên danh sách khách mời, thì Liễu Nhí chỉ nói một câu: "Đừng kêu bạn cùng lớp đến được không? Vì chưa Cương hỏi tại sao. Như vậy thì hơi kỳ cục. Nguyên nhân trong lòng cô không thể nào nói ra được, nên cô không ép anh nữa. Trong hôn lễ, Phùng Lan khóc nức nở. Liễu Nhí cũng khóc với bà. Lúc bịch rượu, tới bàn của bạn thời đại học. Thì trên khuôn mặt mỗi người đều có nụ cười Nói với hai người họ mấy câu như Công hỉ, chúc chăn năm hạnh phúc sớm sinh quý tử Thế nhưng, lựa như chưa từng thấy họ nở nụ cười Tói tét như vậy trước mặt mình Giống như một, có một chiếc bằng tay nhọn Chọc vào đốt sống cổ thẳng đến xương cụt của họ Sự vui mùng khắp lễ đường Cô không thể giấu được cảm giác ác ý Không biết đến từ ai đó Uống say thôi Cô nghĩ rồi cầm ly rượu uống một ngụm suy trên nữa là lôn ra Cô lại uống thêm ngụm nữa Bỗng dưng nhớ ra cô đã mang thai Không thể uống được Bạn bè thân thiết của Liệu Nhứ Chỉ chiếm 30% Ngoài người thân thì cơ bản Đều là bạn học từ nhỏ tên lớn Liệu Nhứ cũng không đếm nổi Đã là bạn thứ bao nhiêu rồi Thì nhìn thấy một người vẫn ngồi im Mặc cho tất cả những người khác đều đứng lên Cô nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra là Quách Khái Phùng Lan buồn nói rằng Anh làm phu rể Nhưng Quách Khái nói có nhiệm vụ Nên có lẽ không tham dự được Mấy hôm trước, lại bảo là tới được Liệu nhứ biết Quách Khái thích mình Nên cũng hơi sợ anh mươn rượu làm càn Liệu nhứ và Phì Trị Cương Rất siêu mời những người khách hát xong Trò chuyện một lúc thì Quách Khái chống hai tay lên bàn Rồi từ từ đứng dậy Mặt anh tránh như tờ giấy Mắt sáng quắc như rượu hâu Cầm ly rượu hướng về phía Liệu Nhứ Nhưng trong ly lại trống rỗng Phì Trị Cương thấy tình tế không ổn Bè nhanh chóng nói Thêm rượu đây, thêm rượu đây Quách Khái bỗng đẻ anh ra Không biết bên cơ thể nhỏ gầy đó lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Anh cười với liêu như tay còn lại đè chặt lên vai cô. Cả người đè lên người cô. Liêu nhứ kêu ám một tiếng, né sang bên. Quách khái liền ngã xuống, không động đậy nữa. Sau đó, người bên cạnh nói, trước đó quách khái đã uống khoảng một lít rượu lâu trâu lão diếu rồi. Đây chính là chuyện cuối cùng khiến cô có ấn tượng sâu sắc trong đêm đó. Một lúc sau cô bắt đầu cảm thấy say, bảo là cảm thấy không khỏe Nên không cho làm ồn trong phòng Vì chị Cương ở bên phòng khác Bị cho tấn đủ kiểu Còn cô thì mệt mỏi nên ngủ luôn Sau này cô nghe người khác nói Đêm đó quét khoái uống quá nhiều rượu Phải nhập viện Rồi sau đó cô bị xảy thai Là một bé gái Hết chương 3 Ôi ở chương trước mình vừa than là Những cái chương đầu nó kiểu dài dòng lê thê ra thì Đến chương này nó kiểu thay đổi chóng mắt luôn đấy. Nhỏ một cái mà Cái cô Văn Thủ Kiên đã chết Xong rồi lại còn đến chuyện của liễu Nhứ nữa Mình cũng chợt nhớ ra là cái tên của này là 19-50 sát đúng không Thì có lẽ là những cái chương sau thì còn nhiều cái năm bị tua qua nữa Ok thì cảm ơn các bạn đã nghe ờ, Hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo